Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông thắc mắc, hỏi vị tu sĩ Nếu thật vậy thì ông có cách nào Để chứa cho cô gái càng sớm càng tốt không? Vị tu sĩ cầm ra một chiếc châm dài sắc nhỏ Rồi nói rằng Mình sẽ châm cứu để trọng suốt Những thứ đợt ký vào người cô gái Quá trình này gây ra đau đớn Nên cô phải cố gắng chịu đựng Cô gái đồng ý Ông bắt đầu châm kim vào đầu cô Cô chởn mắt rồi bất tỉnh ngay sau đó Lúc cô gái hồn mi, tu sĩ tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ông niệm phép, rồi từ từ thả những mồi mới lý trong hộp ra, đổ đưa trước miệng cô gái. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng lục đục từ trong bụng cô. Một lúc sau, cô hồng cô lúc nhúc, như thể có thứ gì đó đang chui ra. Và khi cô gái chẻ há miệng, cái tượng hãi khổ mới bắt đầu. Hàng chục, thậm chí hàng trăm sinh vật nhỏ nớm vít chui ra khỏi miệng cô. Chúng có một đàn trơn như đỉa, lũ lượt chạy khỏi miệng cô. Đó chưa phải là tất cả. Thẩm Tử Long và thanh tra biển còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng hỏ tái xanh mặt, kinh ngạc trước cảnh tượng tiếp đó. Một chiếc râu dài thò ra khỏi miệng, cổ họng cô gái phồng to lên, sinh vật nào đó đang chui ra. Lần này kích thước của nó cũng phải gấp mấy chục lần những con trước. Cô gái nức liên tục, cổ họng như sắp nổ tung. Thành linh sinh vật bí ẩn cũng trội ra khỏi miệng Thần nó dài khoảng 30cm Người nhớt nhát, dâu dưa ghê giận Nó bỏ ra khỏi miệng cô Rồi tiến tới chỗ miếng mồi để ngậm nhắm Cùng vô số con nhỏ khác Thật không thể tin được Những thứ này lại tồn tại trong bộ cô gái trẻ Chúng như một con xinh khổng lồ Và lũ xinh non lúc lúc đầy trong bộ cô Đây chắc hẳn là lý do Khiến cô bồn trồn khó chịu Từ đó đến giờ Và nếu không điều trị sớm, khi toàn bộ con non phát triển, chúng sẽ xé toạc bụng cô để chui ra. Vị tu sĩ nhìn con vật ghê rợn rồi giải thích rằng nó là một con sinh ma ký sinh, loài này cực kỳ nguy hiểm. Một khi đẻ ký vào người, chúng sẽ sinh sản rất nhanh rồi phát triển bằng dinh dưỡng của suốt non. Sau một thời gian nhất định, chúng đồng loạt phát triển râu và gai rồi sẽ toạc ruột nạn nhân chui ra ngoài. Ông còn nói thêm rằng, nếu không cứu trước kịp thời, thì lúc chúng phát triển không có dễ có thể ngăn cản được. Nạn nhân chắc chắn chết chết bằng cách đau đớn nhất khi con sên ma đất chui hết ra ngoài. Vị tu sĩ rút chiếc châm ra khỏi đầu nạn nhân. Cô run rẩy, từ từ mở mắt trong đau đớn. Kỳ Diệu Thay, chiếc châm rút ra không để lại bất cứ vết thương nào. Người mẹ hỏi cô còn thích khó chịu trong người không? Cô sợ hãi trả lời Mình mới gặp một cơn ác mộng khủng khiếp về xe khổng lồ. Bây giờ mình trong người thấy đỡ hơn nhiều rồi. Vệ tu sĩ bảo hai mẹ con cứ về nghỉ ngơi. Cô gái đã khỏi bệnh và nếu có gì bất thường cứ gọi cho ông. Hai mẹ con dân tộc Đách cảm ơn vị tu sĩ rồi chào ông ra về. Đến đô thắc mắc hỏi ông Vũ Bạt Pháp sư kia thì sao? Lúc này Thẩm Tế Long trả lời thay rằng, bà ta chính là một tàn nhân thực thụ. Anh nghe qua là biết ngay. Về động cơ gây án, thì rất có thể đó là nhiệm vụ mà bà ta phải làm để xem mầm phát triển cho giống loài sinh ma này. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, nó có thể biến thành một đại dịch khổng lồ và giết hại người dân trên quy mô hàng ngàn người. Vị tu sĩ nói tiếp vào lời của Thám tử Long rằng, đó chính là lý do ông lặn lội tới đây để xử lý vụ này. Rất may gặp được những cảnh sát hiểu chuyện như Thám tử Long đây. Bởi tối hôm đó, con xin ma vẫn còn ngọ ngoại trên sàn nhà. Nó đang cố nuốt hết lũ con vào trong bụng. Ngay sau khi nó nuốt xong, vị tu sĩ đã bắt nó nhốt vào một trong chiếc lu có yểm bùa trừ tà. Sáng hôm sau, một đội cảnh sát đặc nhiệm được điều động đến để tìm kiếm và tiêu diệt những sinh vật ký sinh nguy hiểm khác được bà Tà nhân seo ký. Đi cùng đội đặc nhiệm là thám tử Long, Điền Đô và vị tu sĩ. Trên tay ông cầm chiếc lu đựng con xin ma Ông rục nó để dò ra những sinh vật còn lại. Khi các cảnh sát đang chạy ven bìa rừng, thì nghe thấy tiếng người ngã, họ xông vào bắt giữ được tên học trò của tà nhân đang bỏ trốn. Theo lời khai của hắn, họ tiếp tục tìm đi tà nhân, thì phát hiện ra một sự thật khủng khiếp khác, à tà nhân bị một khúc gỗ đâm xuyên bụng và đã chết gục dưới đất. Từ trong bột bà ta bò ra vô số ròi bò lúc nhúc kinh tởm, khiến cảnh sát không giấu được sự sợ hãi khi chứng kiến. Lúc này tu sĩ mới thở dài, bảo ông đắc biết được toàn bộ sự thật. Long Tĩnh thắc mắc hỏi ông nhận ra điều gì trong cái chết đó chăng. Ông trầm ngâm một lúc, rồi mới nói với thám tử rằng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net